h không còn về quanh sáng là lần con phố nghe hoang vắng vô cùng ngàn anh đang lấp lánh bước theo em đang đến nơi nào ngày chi lý không còn gì trong tay chỉ còn nói nhớ với anh suốt đêm dài có con sóng ngoài khơi tràn vào thuyền anh cuống đi rồi những ước mơ sau cùng ngày chia tay anh một đời d é o phong một lần sau c u ố i cho anh thấy mặt người cuộc sống vẫn tiếp nối vắng xa nhau anh sống vô chừng còn gì đâu khi dòng đời chia h a i chỉ còn nước m ắ t ôm anh đến muộn đời những đêm tối trên m i ị n còn một mình anh t i ế n g thương hoài những dâu yêu trong đời anh yêu em yêu say đắm không cần toàn tình nghĩ suy làm chi anh yêu em sao chú sót lãng quên thang ngang chờ ngày em đến tim hát vút cao chỉ còn tin ắ n g ấm áp bên đời cùng ngàn ê trắng lưng lờ vút cao bay lên chốn xa、ha. một ngày em đến ハッジョンちとんキープでしょ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 anh yêu em yêu say đắm không cần toàn tình nghĩ suy làm chi anh yêu em sao nhui sót lãng quên hát thao chờ ngày em đến tiếng hát vút cao chỉ còn tin nắng ấm áp bên đời cùng ngàn mê cho はずかしい。